của cô là bệnh viện các cô chữa chết người rồi mà còn có lý đúng không? Cái nào cái nấy tất cả đều là lăng băm, vẫn không chịu bồi thường phải không? Người đàn ông kia lại hung ác, giờ ghế lên uy hiếp. Hoàng Ngân rốt cuộc cũng cảm thấy ngứa tai. Anh mở miệng ngậm miệng toàn là lăng băm, anh chửi ai vậy? Chửi tên họ cao kia đấy, thì sao nào? Lúc đầu chúng tôi vào viện, hắn đã cầm đoàn với chúng tôi thế nào? Nói ca phẫu thuật này không lớn, tính chất nguy hiểm không cao, nhưng kết quả thì sao? đẩy người vào rồi cũng không ra được, tốn nhiều tiền như vậy là để hắn làm chết người ta hay sao? Tôi nói cho các người biết, hiện tại người không còn nhưng món tiền này bọn tôi nhất định phải đòi. cho nên nói trắng ra thì bọn họ là một đám gây rối bệnh viện vô lương, muốn để bệnh viện và cao dương thành phải nhè tiền ra, quả thật là nằm mơ. Hoàng Ngân bỗng dưng nhìn gã ác bá trước mặt, trong đôi mắt trong suốt lạnh thấu xương không mảy may có chút sợ hãi. Anh coi bệnh viện là nơi nào, là siêu thị anh tiêu bao nhiêu tiền là có thể được trả lại bấy nhiêu sao? Nếu quả thật là như vậy, Đỗ Hoàng Ngân cô sẵn lòng tặng bệnh viện 300, 3 tỷ, thậm chí tặng miễn phí cả cái mạng này của mình cho họ, cô cũng chẳng chùn bước. Thế nhưng, bác sĩ không phải thiên thần, tôn trị y học của họ chỉ là cứu sống người khác, chứ không phải cải tử hoàn sinh. Cho dù các anh có nhiều tiền hơn chăng nữa, các anh cũng không thể ép buộc họ phải hoàn thành chuyện mà họ không thể làm được. Mặc dù mỗi ngày đều có sinh mệnh vụt mất từ tay họ, nhưng các anh có nhìn thấy hay không? Có biết bao nhiêu mạng sống được họ cứu trở về cũng chính từ đôi tay ấy. Những lời lên án vô lương tâm của các anh chính là sự đối xử không công bằng với họ. Cho dù anh có kiện anh ấy ra tòa, người thua kiện vẫn là anh mà thôi. Hoàng Ngân nói chữ nào cũng là châu ngọc, hùng hồn đanh thép. Tiếng nói vừa dứt Nhất thời, tiếng vỗ tay nổi lên khắp bốn phía. Nói hay lắm! Cô y tá bắt đầu lớn tiếng ủng hộ Hoàng Ngân. Đúng vậy, đúng vậy, bác sĩ bọn họ cũng không phải là thần thánh. Gã ác bá trước mặt Hoàng Ngân bị sạc cho một trận, trong chốc lát cũng có chút nghẹn hỏng. Cô giỏi ăn nói lắm phải không? Hừ, vậy cô tới giúp Cao Dương Thành nói vài câu trên tòa đi. Gã ác bá tiếp tục dọa dẫm Hoàng Ngân. Anh nhất định muốn ra tòa đúng không? Hoàng Ngân lấy di động ra, giả vờ bình tĩnh. Được, vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho luật sư riêng của bác sĩ Cao. Chúng ta ở trên tòa, không gặp, không về. Vào thời điểm như thế này, phải xem tâm lý của ai vững hơn. Bịch Di động của Hoàng Ngân hung hăng bị đập xuống đất, trong chớp mắt vỡ thành nhiều mảnh. Còn không đợi cô có phản ứng, Hoàng Ngân đã cảm thấy má phải đột nhiên đau xót. Bốp Ai ngờ cô lại bị gã ác bá giữ tượng trước mặt, tắt cho một bạt tay. Nếu cô đã là bạn của tên họ cao, vậy thì nhận thay hắn một cái tắt này đi. Chúng ta đi. Gã ác bá giơ tay vẫy đám anh em của mình giải tán, trước khi đi cũng không nhắc lại chuyện gia tòa, đoán chừng đã bị Hoàng Ngân hù dọa. Ác bá đi rồi, tất cả y tá và bệnh nhân ở phòng khám bệnh đều vây lại, quan tâm hỏi Hoàng Ngân. Chị ơi, chị không sao chứ? Hoàng Ngân sở khóe miệng, có máu gì ra. Ôi chào, chảy máu rồi, mau mau mau, mau đưa cô gái này đi xem qua một chút. Không sao, không sao, bố ít thuốc là được, được rồi, có một cái răng bên trong bị gãy. Mẹ kiếp, người kia rốt cuộc dùng lực mạnh đến thế nào cơ chứ, may mà chỉ gãy một cái răng khôn mọc thừa. Chuyện khiến cho Hoàng Ngân phiền muộn nhất chính là điện thoại di động của cô bị hỏng rồi, lại phải tốn tiền đi mua cái khác. Chẳng qua có thể tiễn được gã ác bá này đi, vết thương của Hoàng Ngân cũng không uổng phí. Nếu Cao Dương Thành thực sự tới đây, còn không biết sẽ bị đánh đấm thành cái dạng gì? Cô ngồi xuống, gắng để mình tĩnh tâm lại. Đám người Cao Dương Thành và Thái Linh vừa từ phòng mổ đi ra, còn chưa kịp cởi quần áo vô khuẩn, đã thấy Dương Thủy Sam chạy tới. Thầy Cao, buổi sáng có người tới gây chuyện ở phòng khám. Chuyện gì? Cao Dương Thành chừng mắt lên, tháo khẩu trang xuống, ném vào trong thùng rác. Dương Thủy Sam cẩn thận liếc trộm anh một cái, lúc này mới khai báo sự thật. Chính là bệnh nhân lần trước bị nhồi máu cơ tim trên bàn mổ rồi qua đời, người nhà của họ bỗng dương lại tới bệnh viện làm ầm ĩ, sau khi nổi điên lên một trận phòng khám, bị người ta dạy dỗ và đuổi đi rồi. Cao Dương Thành ngơ ngác mất nửa giây, màu sắc nơi đáy mắt càng tối đi vài phần, nhưng trên mặt từ đầu tới cuối vẫn không lăn tan gợn sóng. Anh cởi bộ đồ vô khuẩn trên người ra, ném vào trong thùng, hỏi Dương Thùy Sam. Lãnh đạo nào đứng ra giải quyết vậy? Làm gì có lãnh đạo nào? Tất cả mọi người đều trốn đi để bảo vệ tới xử lý. Kết quả nghe nói là một người nhà bệnh nhân ở bệnh viện chúng ta dũng cảm đứng ra, nói một trang dai, nói đến mức người ta phải chạy đi luôn. Lợi hại vậy sao? Mắt Cao Dương Thành hơi híp lại. Đúng đó thầy, nghe nói còn là một cô gái nữa. Dương Thủy Sam cũng không phục, gật đầu một cái. Vậy có ai bị thương không? Cao Dương Thành mở tủ đồ của mình, quay đầu lại hỏi Dương Thủy Sam. Có. Dương Thủy Sam gật đầu. Thầy Cao, lần này đúng là thầy nợ người ta một ân huệ lớn rồi. Cao Dương Thành nhíu lông mày. Cô ấy bị thương. Dạ phải, đám gây dối bệnh viện kia lầm rằng cô ấy là bạn thầy cho nên tát cô ấy một cái rất mạnh, làm gãy cả răng người ta. Còn đập nát di động của cô ấy nữa. Bọn họ xuất thân từ lưu manh sao? Dám đánh người ở bệnh viện? Còn có pháp luật kỷ cương gì nữa không? Cao Dương Thành hơi nổi giận. Anh đóng cửa tủ đồ lại, mặc áo blue trắng vào rồi đi ra ngoài. Có biết cô gái bị đánh là ai không? Không biết, hình như cô gái đó còn cố ý không chịu để lại họ tên, vậy nên mọi người đều không biết rốt cuộc cô ấy là ai. Hèn luật sư Đặng tới đây cho tôi, chuyện gây dối ở bệnh viện hôm nay. Tôi phải nói chuyện rõ ràng với bọn họ. Thầy Cao, thầy còn định kiện người ta sao? Dương Thủy sam đuổi theo anh hỏi. Bọn họ dám đánh người bệnh viện thì cũng nên chuẩn bị tâm lý ngồi tù đi. Trên khuôn mặt tuấn tú của Cao Dương Thành lộ ra vài phần xét lạnh. Thầy không sợ chủ nhiệm tìm thầy tới nói chuyện à? Cô cảm thấy sao? Cao Dương Thành lạnh lùm cong môi lên, tăng nhanh tốc độ bước chân. Vừa đẩy cửa phòng làm việc khoa ngoại thần kinh, Vũ Phong đang ngành đón anh. Lão nhị, lần này cậu thật sự trở thành nhân vật quan trọng rồi. Cao Dương Thành lạnh lạnh quét mắt nhìn anh ta một cái. Tôi không cười trên nỗi đau của người khác như cậu được. Không, không, không, không. Lần này thật sự không phải tôi cười trên nỗi đau của người khác, mà là hâm mộ. Thật đấy, thật đấy. Vũ Phong vỗ ngực cam đoan. Nói tiếng người đi. Cao Dương Thành thấy rất buồn phiền. Chuyện người đẹp cứu anh hùng đang truyền khắp bệnh viện chúng ta đấy, cậu rất muốn biết vị ân nhân cứu mạng vô danh kia là ai phải không? Vũ Phòng cố ý thừa nước đục thả câu. Cậu biết sao? Cao Dương Thành nhíu mày. Ai vậy? Ai vậy? Dương Thủy Sam cũng tò mò với đầu qua. Đỗ Hoàng Ngân, khi tôi tới phòng khám đúng lúc trông thấy cô ấy bị đánh rời đi. Này này, lão nhị, cậu vội vàng đi đâu vậy? Lát nữa còn phải kiểm tra phòng bệnh đấy. Vũ Phong còn chưa kịp nói xong, Cao Dương Thành đã lao như bay ra khỏi phòng làm việc. Giọng nói lệnh lùng của anh vang lên ngoài cửa. Cậu ở đấy mà còn để cô ấy bị đánh, lát về tôi sẽ tìm cậu tính toán món nợ này sau. Này Dương Thành, lúc đấy tôi không có ở đấy mà, tôi không ở đấy. Vũ Phong oan uổng hô to, nhưng bên ngoài nào còn bóng dáng của Cao Dương Thành. Dương Thủy Sam nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Đỗ Hoàng Ngân, là ai vậy ạ? Người phụ nữ có thể khiến lão nhị khẩn trương như vậy, cô cảm thấy còn có thể là ai vào đây? Người mà thầy Cao thích. Dương Thủy Sam kinh ngạc che miệng, hạ thấp rộng, lén lén hỏi Vũ Phong. Không phải thầy Cao có bị hôn thê rồi sao? Vậy thế này có tính là ngoại tình không ạ? Chồng thấy bộ dạng lén lút như ăn trộm của Dương Thủy Sam, Vũ Phong không nhịn được cười. Bạn học Dương, cô đã biết nhiều quá rồi đấy. Cao Dương Thành rốt cuộc cũng không tìm được Hoàng Ngân. Anh ra khỏi khu nội trú, đi về phía phòng khám bệnh. Lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ, bước chân trượt khửng lại. Ánh mắt Cao Dương Thành dừng trên người cô gái ăn mặc phong phanh đang ngồi trên ghế dài. Trong ánh mắt lãnh đạm, nổi lên màu sắc nhàn nhạt, nhạt. Cô ngồi ở đó, mái tóc đen nhánh như thác nước xóa bung, rơi trên bờ vai, mơ hồ che đi khuôn mặt hơi sưng sưng. Chị. Chị đừng nói với em, đây là do chị đánh nhau với người ta nhé. Suốt cuộc chị lại đắt tội với loại người như thế nào? Sao lại ra tay mạnh với một cô gái như vậy? Đỗ Thanh Nga còn chưa biết sự tích làm mưa làm gió của chị mình. Cô đứng trước mặt Hoàng Ngân, nhẹ nhàng bôi thuốc cho chị. Hàng mi cong cong của Hoàng Ngân khẽ chớp, cô lắc đầu một cái nhưng không nói câu gì. Đau không? Đỗ Thanh Nga đau lòng hỏi. Cũng tạm, không đau lắm. Hoàng Ngân lắc đầu đã bị đánh thành đầu heo rồi mà còn nói không đau. Cô Đỗ, cô đúng là mình đồng ra sắt. Đột nhiên một giọng nói vô cùng quyến rũ, rất không đúng lúc xen vào cuộc đối thoại của hai người. Trong lời nói tràn đầy ý chăm trọng, quái gở. Ngoại trừ bác sĩ Cao Dương Thành độc mồm độc miệng ra, còn có thể là ai được nữa đây? Hoàng Ngân sững sờ nhìn về phía Cao Dương Thành đang đi về phía họ, có chút bất ngờ với sự xuất hiện của anh. Bác sĩ Cao. Đỗ Thanh Nga vừa trông thấy Cao Dân Thành đã mừng rỡ như điên. Cao Dân Thành không để ý đến cô, miễn cưỡng ngồi xuống phần ghế bên cạnh Hoàng Ngân. Hai tay anh theo thói quen đút vào trong túi áo blue trắng, đầu hơi ngẩng lên, tựa lưng vào ghế, nghiêng mắt nhìn Hoàng Ngân bên cạnh. Cô đỗ, thật không nhìn ra, cô còn biết đánh nhau nữa. Hoàng Ngân biết anh đang cố tình khiến mình khó chịu, khóe môi cô dương lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Trên đời này chuyện bác sĩ cao không biết còn nhiều lắm. Vậy sao? Cao Dương Thành nhíu mày, hỏi cô đầy mềm mỏng. Nghe nói cô đỗ vì một người đàn ông mà bị đánh thành đầu heo. Thế nào? Người đàn ông nào có sức hấp dẫn lớn đến thế, đáng để cô đỗ dũng cảm quên mình với anh ta như vậy? Người này, tôi còn thật sự không biết đấy. Cao Dương Thành dứt khoát nghiêng người qua, một tay khoác lên chỗ dựa lưng, cười nhăn nhở hỏi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cảm thấy người này chính là một tên vô lại. Cô dám đảm bảo chắc chắn anh ta đã nghe nói đến chuyện ngu xuẩn mình làm sáng sớm hôm nay rồi. Nếu không phải ngại có Đỗ Thanh Nga ở đây, Hoàng Ngân chắc chắn sẽ đứng dậy, chỉ vào mũi anh, mắng anh lấy oán báo ân. Hoàng Ngân cố gắng hết sức đè cơn tức giận trong lòng xuống, nhách môi cười lạnh lùng. Cô nghiêng đầu nhìn Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao, anh nói xem người này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì... Sao vừa xuất hiện đã có thể khiến tâm trạng vui vẻ của người ta thay đổi chỉ trong nháy mắt nhỉ? Chị, chị đừng như vậy. Đỗ Thanh Nga đụng đụng người chị mình, cố gắng nói mấy lần hòa hoãn. Bác sĩ Cao, nói chuyện lúc nào cũng như vậy. Chị đừng để bụng. Cao Dương Thành lạnh lùng nhìn lướt qua Đỗ Thanh Nga, thấy cách Đỗ Thanh Nga bôi thuốc cho Hoàng Ngân có chút vụng về. Anh không nhịn được mà nhú mày lại. Bệnh viện không có y tá sao? Đỗ Thanh Nga sửng sốt một chút, thấy anh nhìn chằm chằm vào cái tay đang bôi thuốc của mình, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng cười lắc đầu. Không, không phải, chỉ là không muốn làm phiền bọn họ mà thôi. Đưa thuốc cho tôi đi. Cao Dương Thành chìa tay về phía cô ấy. Đỗ Thanh Nga sững sờ, Hoàng Ngân cũng ngẩn ra theo. Đưa thuốc cho tôi, tôi làm. Cao Dương Thành tẻ nhạt buông thêm một câu. Bác sĩ cao. Vết thương nhỏ này không cần phải làm phiền đến anh đâu. Hoàng Ngân vội vàng cười xòa từ chối. Cao Dương Thành đứng dậy, đi đến lấy thuốc trong tay của Đỗ Thành Nga. Anh hơi nhăn mày lại, bên môi còn treo lên nụ cười không rõ ý tứ. Sao nào? Cô Đỗ, sợ tôi làm đau quả. Cô yên tâm đi, tôi sẽ hết sức nhẹ nhàng. Cái tên lưu Minh. Hoàng Ngân oán thầm trong lòng một câu, trên mặt bỗng nhiên ửng hồng một tầng. Cũng may vì mặt bị thương nên tâm tình lúc này mới không bị phơi bầy toàn bộ. Bởi vì những lời ấy quá quen thuộc. Bốn năm trước, trong lúc hai người bọn họ triển miên lần đầu tiên, người đàn ông này đã nói lời y đúc như vậy. Đỗ Thanh Nga đứng ở một bên, ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, người tung kẻ hứng, mới sực tỉnh hỏi. Hai người không quen nhau sao? Có quen, không quen. Hai người gần như là trả lời hai câu cùng lúc, nhưng lời nói ra lại ngược nhau hoàn toàn. Hoàng Ngân nói không quen biết, nhưng Cao Dương Thành lại đáp rằng họ có quen biết nhau. Đỗ Thanh Nga câu mày lại. Lòng Hoàng Ngân hoảng loạn, cô ngược đầu lên, ném một ánh mắt cầu cứu cho Cao Dương Thành. Nhưng Cao Dương Thành lại làm như không thấy, anh khom người cúi đầu bôi thuốc cho Hoàng Ngân. Cô Đỗ, cô từng là người nhà một bệnh nhân của tôi mà. Cô thấy hai chúng ta không quen biết gì nhau à? Thế cũng đâu tính là quá quen đâu chứ. Hoàng Ngân thoáng nhích ra phía sau một bước. Cao Dương Thành nhìn thẳng vào cô, nơi đáy mắt đen kịp lé lên vài tia sáng sắc bén cảnh cáo cô. Anh nghiến răng nói. Ừ, không quen. Hoàng Ngân thử vào nhẹ nhõm, trong lòng có chút biết ơn anh. Bông y tế mềm mại lướt qua chỗ bị thương trên gương mặt của cô, động tác cũng như anh nói vậy nhẹ nhàng dịu êm, ngay cả vết thương cũng không còn đau như trước nữa. Ôi, cảm giác này sao mà kỳ lạ quá. Đêm khuya, lúc trời sắp sáng, Hoàng Ngân làm thêm xong thì trở về bệnh viện. Cô bước ra từ trong thang máy rồi đi thẳng đến phòng bệnh của hướng dương, đang đi trên hành lang thì tình cờ gặp phải Cao Dương Thành. Anh vẫn ngồi nghỉ trên chiếc ghế trước kia, đầu dựa vào tường, ngả người dựa lên lưng ghế, hai mắt nhắm lại. Hình như cảm nhận được sự xuất hiện của Hoàng Ngân, anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Hoàng Ngân. Lại trực đêm à? Hoàng Ngân bước đến hỏi anh. Cao Dương Thành lắc đầu. Chờ cô. Chờ tôi. Hoàng Ngân ngạc nhiên. Đến đây ngồi xuống đi. Cao Dương Thành vỗ vỗ chỗ trống trên ghế bên cạnh mình rồi ngẩng đầu nhìn cô. Lại đây, tôi kiểm tra vết thương của cô sao rồi. Tôi không sao. Mặc dù ngoài miệng Hoàng Ngân nói như vậy, nhưng vẫn đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cao Dương Thành kiểm tra vết thương cho cô, Hoàng Ngân cũng không có tránh né. Đỗ Hoàng Ngân, cô giỏi thật đấy, hôm nay cô nổi tiếng ở bệnh viện tôi rồi đấy. Một mình chống lại đám người xấu, diễn được một cảnh người đẹp cứu anh hùng rất xuất sắc. Hoàng Ngân không vui lườm anh. Bác sĩ Cao, anh đang cười trên nỗi đau của người khác đây à? Đỗ Hoàng Ngân Bỗng nhiên Cao Dương Thành nghiêm mặt lại nhìn cô. Nhìn khuôn mặt vì anh mà sưng đỏ của cô, anh nghiêm túc hỏi. Nếu hôm nay người mà đám kẻ xấu kia mắng không phải là Cao Dương Thành tôi, mà là một người lạ mặt nào đó, thì cô có vì bọn họ mà liều mình xông vào can thiệp như ngày hôm nay không? Không biết nữa. Hoảng Ngân không muốn lừa anh, mà cũng không muốn tự gạt chính mình. Cô nhìn Cao Dương Thành rồi ngượng ngùng nở nụ cười. Anh nghĩ tôi là thành mẫu xuất thế đấy à? Câu trả lời này của cô khiến cho đôi mắt hẹp dài của Cao Dương Thành nhắm chặt lại. Trong chốc lát, trái tim tựa như bị một nhúm bông đập vào, mềm mại, ấm áp, một loại cảm giác thư thái ấm áp tràn ngập khắp lồng ngực của anh. Đã bốn năm rồi, anh mới cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến như vậy. Đỗ Hoàng Ngân, sau này đừng làm mấy chuyện ngốc ngách này vì tôi nữa. Thái độ của anh nghiêm túc hiếm thấy, giọng nói có chút khẳng đặc. Tôi không vui khi thấy cô làm những chuyện này vì tôi đâu. Cao Dương Thành tôi là đàn ông, không cần một người phụ nữ đến bảo vệ tôi, cô có hiểu không? Hoàng Ngân mím chặt môi rồi gật đầu, xem như đã hiểu. Cho cô này. Cao Dương Thành đột nhiên lấy cái hộp ở ghế bên cạnh rồi đưa cho cô. Gì đây? Hoàng Ngân nghi ngờ nhận lấy. Mở ra xem thì vô cùng ngạc nhiên. Điện thoại à? Bồi thường cho cô đấy. Không cần đâu, lúc nào rảnh thì tôi mua tạm một chiếc dùng ổn là được rồi. Hoàng Ngân từ chối. Cao Dương Thành cao mày lại, gương mặt đẹp trai xìu xuống. Đỗ Hoàng Ngân, cô có tin tôi vứt nó vào thùng rác ngay bây giờ không? Này, sao anh lại cứ ngang ngược làm cản như vậy được chứ? Hoàng Ngân giận dữ. Màu màu tìm lúc nào rảnh thì làm lại sim đi. Ừ. Vết thương không được chạm nước, bôi thuốc đúng giờ. Được. Còn nữa? Cái gì? Đỗ Hoàng Ngân, cảm ơn cô. Cao Dương Thành bỗng nhiên đưa tay ra, xoa xoa đầu Hoàng Ngân, giống như bốn năm về trước vậy. Không đợi Hoàng Ngân phản ứng lại kịp, thì anh đã đứng dậy, đi về phía cửa thang máy vẫn còn mở ra trên hành lang. Có một chút chua xót bỗng nhiên sộc vào ngực Hoàng Ngân. viền mắt lập tức hoen ướt. Động tác lâu rồi không thấy, cảm giác lâu rồi không có. Sự rung động này, có lẽ, đời này chỉ có một người đàn ông tên là Cao Dương Thành mới có thể đem đến cho cô. Cao Dương Thành đã bị chủ nhiệm mời đến phòng làm việc uống cà phê lần thứ ba rồi. Vừa đi ra thì Dương Thủy Sam và Vũ Phong đã léo nha léo nhéo khuyên nhủ ở bên tay anh. Lão nhị, cậu đừng có luẩn quẩn trong lòng nữa, chuyện này mà ồn ào ra đến tòa thì thật sự chẳng có gì tốt đẹp với cậu đâu. Đúng đấy, đúng đấy thầy ạ. Thầy cao, thầy thấy đó, thầy cũng đâu bị thương ở chỗ nào đâu đúng không, thầy đang êm đẹp như thế lại đi kiện người ta, lỡ như bị cắn ngược lại thì chất lượng của khoa chúng ta sẽ mất sạch, đến lúc đó chủ nhiệm chắc chắn sẽ ra tay, đi chức danh của thầy xuống. Không cho thầy rớt xuống thành phó giáo sư mới là chuyện lạ. Dương Thủy Sam cũng phụ họa theo. Đúng đúng, chuyện này thật sự không đùa được đâu. Vũ Phong gật đầu lia lịa. Cao Dương Thành lạnh nhạt liếc nhìn hai người bọn họ một cái. Hai người rảnh rỗi hết đúng không? Rảnh thì đi kiểm tra lần lượt từng phòng cho tôi. Vũ Phong cùng Dương Thủy Sam bị Cao Dương Thành đuổi ra khỏi phòng làm việc. Chỉ có người thắt nút mới gỡ nút được. Tôi thấy chuyện này chúng ta nói với thể cao cũng không có tác dụng gì đâu, chỉ có thể đi tìm cô đỗ kia thôi. Dương Thủy Sam cuối cùng cũng nắm được điểm trọng tâm của sự việc. Chuẩn luôn. Vũ Phong gật đầu tán thành. Nếu đỗ Hoàng Ngân thật sự đã quan tâm đến lão nhị của chúng ta thì chắc chắn sẽ không đứng yên nhìn cậu ấy bị giáng trước đâu. Chỉ cần cô ấy nói một tiếng thì lão nhị cũng sẽ bó tay thôi. Thế là Vũ Phong thật sự đi tìm Hoàng Ngân ngay lập tức. Hoàng Ngân vừa nghe được tính nghiêm trọng của sự việc thì lập tức đồng ý sẽ nói chuyện lại với Cao Dương Thành. Buổi chiều, Hoàng Ngân hẹn Cao Dương Thành gặp mặt ở băng ghế dài trong công viên nhỏ. Anh lại đến muộn một tiếng. Xin lỗi, tôi vừa xếp hàng kiểm tra sức khỏe xong. Cao Dương Thành nhét hai tay vào túi áo ngồi xuống bên cạnh Hoàng Ngân. Kiểm tra sức khỏe. Cô làm kiểm tra máu không? Hoàng Ngân theo phản xạ có điều kiện mà hỏi anh. Ừ, vừa làm xong. Vết thương của cô thế nào rồi? Anh hỏi Hoàng Ngân rồi đưa tay lên xem khuôn mặt của Hoàng Ngân, cẩn thận quan sát một lúc. Không sao nữa rồi, chỗ xương cũng đã tan hết. Hoàng Ngân nắm tay anh xuống khỏi mặt mình, vẻ mặt có chút quẫn bách. Gò má được anh chạm vào chỉ thấy nóng san, nóng đến nỗi trong lòng cũng khô khốc. Tìm tôi có việc gì à? Cao Dương Thành hỏi cô. Ừm. Um... Hoàng Ngân gật đầu, do so dự một chút, một lát, khẽ liếm môi rồi mới hỏi anh. Nghe bảo anh định đi kiện đám người lần trước gây ồn nào trong bệnh viện. Cao Dương Thành cạn lời. Ồ, từ khi nào cô đã cài gián điệp vào khoa của bọn tôi vậy? Nói đi, nói tôi nghe thử xem ai là kẻ phản bội trong khoa bọn tôi. Hoàng Ngân buồn cười. Làm gì tệ đến mức anh nói chứ? Cao Dương Thành cũng lười vòng vo với cô. Cô cứ nói cô muốn tôi làm gì đi. Rút đơn kiện. Không nói nữa. Cao Dương Thành còn cố chấp hơn cả cô. Tại sao? Hoàng Ngân có phần nóng này. Tại sao cái gì mà tại sao? Đỗ Hoàng Ngân, đầu óc cô toàn bã đậu à? Thì ra người bị đánh không phải là cô đúng không? Cao Dương Thành không khỏi tức giận, đưa tay lên nắm lấy cầm cô, rồi lắc qua lắc lại xem kỹ bên gò má bị thương. May mà không để lại vết sẹo nào. Bằng không thì chuyện này còn lâu anh mới để yên. Hoàng Ngân gạt bàn tay anh ra, nhẫn nại khuyên nhủ. Đúng, nếu người bị đánh là tôi thì anh tức bọn họ cái gì cơ chứ? Có một câu tục ngữ nói rất đúng. Tục ngữ nào? Hoàng Ngân cảm giác bản thân hoàn toàn không theo kịp tư duy của người đàn ông này. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Chết tiệt! Ai là chó nhà anh hả? Hoàng Ngân tức giận trợn mắt lên, đánh một cái bốp lên tay của anh. Anh không thể tích đức cho mồm miệng của mình được à? Đồ vô ơn. Lúc trước cô không nên can thiệp vào chuyện này, cứ để anh ta bị đám lưu manh kia dạy dỗ một trận, xem còn dám để cái miệng đi chơi xa như thế không. Cô mới là đồ vô ơn, bị đánh rồi còn biện hộ thay cho người ta nữa, cô không có lòng tự trọng của mình à? Kệ anh, nói chung là tôi sẽ không ra tòa làm chứng đâu. Hoàng Ngân cứng với anh đến cùng. Cao Dương Thành nhíu mày nheo mắt nhìn cô. Có phải Vũ Phong nói cho cô biết nếu lần kiện này bị xử thua thì tôi cũng bị dáng trước theo đúng không? Chuyện này không cần anh ta nói tôi cũng biết, bản thân tôi cũng có thể suy luận ra. Lần kiện này có thắng thì cũng chỉ chụp lên đầu tên kia một tội danh cố ý đã thương người khác. Cùng lắm là nhốt vài ngày, bồi thường một ít tiền là xong chuyện. Nhưng nếu thua thì sao? Một khi thua thì anh phải lãnh thêm một tiếng xấu là lang băm, bản thân phải ôm trọn nỗi oan thấu trời này. Ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện không nói rồi, sau này bệnh nhân nào thấy Cao Dương Thành anh đều nói anh là một tên lang băm, trong lòng anh nghe không thấy khó chịu à, hay phải nói anh cũng không có lòng tự trọng, hả? Hoàng Ngân khiến Cao Dương Thành phải sững sờ vài giây. Từ đáy mắt sâu thẳm của anh lóe lên vài tia sáng nhạt, anh nhìn cô gái trước mặt có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng giữa hàng lông mày đều là sự ngoan cường này, bỗng buông ra lời nhận xét khe khẽ. Bốn năm không gặp. Tài em nói tiến bộ hơn rồi đấy. Bây giờ là lúc nói những lời này à? Hoàng Ngân há hốc miệng. Vì vậy, ý của cô là thấy cô bị đánh nhưng Cao Dương Thành tôi còn phải đứng yên nuốt giận vào bụng à? Nếu lúc sáng sớm tôi biết mình can thiệp vào chuyện đó có thể sẽ làm anh bị sáng trước thì ban đầu đã không chịu thay anh một cái thát này. Đỗ Hoàng Ngân, logic cái kiểu gì vậy? Cao Dương Thành không còn kiên nhẫn. Tôi mặc kệ là logic gì. Nói chung, việc ra tòa cũng giống như khi các anh làm phẫu thuật mà thôi, dù có đến 99% khả năng thắng kiện thì vẫn có 1% thua kiện ở đó. Vì vậy nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi thì hủy đơn kiện đi, đỗ hoàng ngân tôi thật sự không để ý đến chút lòng tự trọng đó đâu. Cô để ý hơn cả là lòng tự trọng của anh, sự nghiệp của anh và tương lai của anh. Một người thành công như anh không đáng vì chút chuyện xấu này của cô mà phải đối mặt với nguy hiểm. Không phải vì không xứng, mà vốn dĩ, không nhất thiết phải làm thế. Nếu lần này thua kiện, sẽ chỉ làm tôi mắc nợ anh nhiều hơn mà thôi. Hoàng Ngân miếng mím môi, trong lòng có chút ái náy. Đừng để tôi phải mắc nợ anh quá nhiều. Đôi mắt sâu thẳm của Cao Dương Thành nhìn thẳng vào cô, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Rất lâu sau, anh mới lạnh lùng quang khóe môi lên. Đỗ Hoàng Ngân, thứ cô nợ tôi. Cả đời này cũng không trả nổi đâu. Anh khiến trái tim Hoàng Ngân bỗng nhiên thít chặt lại, trong đáy mắt dâng lên một tầng nước nhàn nhạt, nhạt không thấy rõ. Cao Dương Thành ngả người dựa lên lưng ghế, còn người sâu hút nhìn về phía cây phong đỏ rực đến mức trói mắt ở phía xa. Cô còn nhớ bản thân đã từng nói, sau khi trả trái tim biển cả về lại thì từ đó về sau hai chúng ta không quen biết nhau. Hoàng Ngân cúi thấp đầu ừ, có nhớ nhưng mà cô không làm được. Đỗ Hoàng Ngân, mai là chủ nhật, đi theo tôi một ngày đi. Cao Dương Thành đột nhiên nói. Hoàng Ngân sững sờ, nghiêng đầu rồi lại ngạc nhiên nhìn anh. Cao Dương Thành cũng nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt nghiêm túc. Đi theo tôi một ngày, tôi sẽ rút lại đơn kiện. Đối mặt với điều kiện của anh, Hoàng Ngân có chút hoang mang. Chủ nhật tôi cũng rất bận. Vậy nếu tôi lấy trái tim biển cả đó ra để cược thì sao? Cao Dương Thành lạnh nhạt mở miệng. Hoàng Ngân cả kinh, trên mặt có chút vui mừng. Anh tìm được nó rồi. Cao Dương Thành lắc đầu, giọng nói lạnh lùng. Tìm được hay không, toàn bộ đều nằm ở quyết định của cô. Vì vậy bây giờ người đàn ông này đang uy hiếp cô đấy à? Đỗ Hoàng Ngân. Và ngày mai, chúng ta hãy xem nhau như là người dưng đi. Vì thế ngày mai chính là 24 tiếng cuối cùng của bọn họ. Cao Dương Thành khiến Hoàng Ngân phải sững sờ. Cô khó hiểu nhìn anh, vẻ mặt còn có chút ngẩn ngơ. Khóe miệng lạnh nhạt của Cao Dương Thành treo lên một nụ cười tùy ý. Sao, sợ à? Không, không phải. Trong chốc lát đó, Hoàng Ngân cảm nhận được một loại cảm giác không tên cứ quanh quẩn ở trong lòng cô, vô cùng khó chịu. Đỗ Hoàng Ngân, thật ra cô cũng là một con rắn độc, khiến người ta tránh không kịp. Bỗng nhiên Cao Dương Thành buông ra một câu, đầy ẩn ý sâu xa. Cô đích thực là một con rắn độc gặm nuốt lòng người. Cao Dương Thành biết, nếu như bản thân lại dây dưa với cô như thế thêm một lần nữa, thì sớm muộn gì cũng có một ngày, chính anh phải thịt nát xương tan. Huống chi cao dương thành vốn dĩ rất xem thường cái trò vụng trộm ngoài da thú này. Vì thế cứ như vậy đi. Ngày mai ở nhà tôi, có tới hay không thì tùy cô quyết định. Anh làm mặt vô cảm nói xong, thì đứng dậy rời đi, để lại một mình hoàng ngân ngồi ngẩn ngơ ở trên băng ghế dài, đờ cả người ra. Hoàng ngân không hiểu, nếu thật sự đã muốn làm người dưng thì tại sao anh lại bướng bỉnh muốn cô đi theo anh một ngày nữa? Thật ra Hoàng Ngân không biết. Chuyện này ngay cả bản thân Cao Dương Thành cũng không thể hiểu nổi. Sáng sớm hôm sau, suốt cuộc Hoàng Ngân cũng đến. Chỉ là không biết vì để được rút đơn kiện hay là vì trái tim biển cả, hoặc có thể vì nguyên nhân nào khác, cô cũng chẳng rõ. Lúc Cao Dương Thành đến mở cửa cho cô, thì mái đầu vẫn rối tung như tổ quạ. Mà cho dù tóc tai có dối bù, Cũng mảy may ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của anh. Thậm chí nếu so sánh với sự chính chắn thường ngày thì còn có thêm chút năng động tuổi trẻ tỏa ra nữa. Anh mở to đôi mắt lờ mờ vẫn còn đang ngái ngủ của mình ra, đứng trước cửa, nheo mắt nhìn cô. Chào. Hoàng Ngân ổn định lại nỗi lòng hồi hộp của mình rồi chào hỏi anh, trên mặt vẫn còn chút lúng túng. Chào anh. Cao Dương Thành công khóe môi lên, đáp một câu. Làm cho tôi một bát mì đi. Hả? À, được. Vậy anh mau đi rửa mặt đi. Hoàng Ngân trả lời. Cao Dương Thành quay lại vào phòng ngủ, còn Hoàng Ngân thì đi vào trong bếp. Trong phòng bếp sạch sẽ đến nỗi, phải dùng từ sạch sành xanh để hình dung. Rõ ràng người đàn ông này hiếm khi ở nhà ăn cơm thường ngày. Mở tủ lạnh ra, bên trong có ít đồ uống lạnh, còn có một gói mì nằm chồng chơ ở đó. Hoàng Ngân cau mày lại, suốt cuộc người đàn ông này thường ngày sống như thế nào vậy? Giờ cũng đã vào cuối thu rồi, sao còn uống nước lạnh vậy chứ? Chẳng trách tại sao lại còn mắc bệnh dạ dày. Hoàng Ngân đun nước, định làm mì. Lúc này Cao Dương Thành cũng đã rửa mặt xong xuôi, từ trong phòng ngủ bước ra. Chuyện đầu tiên sau khi ngủ dậy là tắm rửa. Thói quen này hình như anh vẫn còn giữ mái tóc ngắn đen nhánh bây giờ mới thấy sạch sẽ, gọn gàng hơn không ít, còn vương chút hơi nước mịt mờ, rõ ràng là vừa mới tắm xong. Áo ngủ đã được thay bằng chiếc áo sơ mi trắng thuộc loại cao cấp. Cổ áo sơ mi hơi phanh rộng, cổ tay áo được tùy tiện sắn lên giữa cánh tay để lộ ra thịt màu lúa mạch ở dưới, toát lên sự cương nghị đặc thù của đàn ông. Quần tây sẫm màu ôm sát lấy đôi chân thon dài của anh. Quần áo được cắt may khéo léo, càng khiến vóc người một mét tám tám, nổi bật, thêm phần cao to mạnh mẽ. Cái eo hình tam giác ngược hoàn mỹ kia như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tuyệt vời, được Thượng Đế Đích Thân làm ra, gợi cảm đến mức khiến người ta suy tư. Không thể nghi ngờ, người đàn ông này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chẳng có lấy một chỗ tì vết để người khác bắt bẻ. Trên người Anh, từ lúc sinh ra, đã mang theo khí chất cao quý và tao nhã. Càng khiến mọi người ngước mắt trông coi. Hoàng Ngân vội vàng rời ánh mắt từ trên người anh sang chỗ khác. Cô chỉ vào tủ lạnh. Đã sắp sang đông rồi, sao anh còn uống nước lạnh vậy? Quen rồi. Cao Dương Thành cất bước tiến lại gần cô. Không phải dạ dày không tốt sao? Sau này đừng uống nữa. Hoàng Ngân cúi đầu đánh chứng tựa như chỉ tùy ý dặn dò anh thôi. Trứng gà là nguyên liệu nấu ăn duy nhất trong tủ lạnh của anh. Cao Dương Thành không trả lời cô, vẫn theo thói quen đi đến mở tủ lấy đồ uống lạnh ra, tay vừa rũi ra thì bỗng dừng lại. Cô gái này vừa dặn anh xong. Đây này! Hoàng Ngân đưa cho anh một cốc sữa bò nóng. Mới đun xong đấy, mì còn phải chờ vài phút nữa, anh uống cốc sữa bò này cho ấm bụng trước đi. Cao Dương Thành nhận lấy, ánh mắt rơi xuống cốc sữa bò trong tay mình. Màu mắt có chút sẫm lại Tầm mắt lại trách sang Hoàng Ngân Đang bận biệu nấu mì cho anh Ở trong bếp Bốn năm Đỗ Hoàng Ngân ngoại trừ gầy hơn một chút Thì thật sự chẳng có thay đổi chỗ nào nữa cả Khuôn mặt dễ thương Không được tính là quá xinh đẹp Nhưng lại vô cùng sáng sủa Tính cách trước sau vẫn cố chấp như một Có lúc rất đáng ghét Nhưng cũng có lúc Làm người ta rung động sâu sắc Hệt như trước kia Thích quan tâm anh xít sao, không cho anh thế này, không cho anh thế kia. Thật sự rất phiền, nhưng cũng rất ấm áp. Đỗ Hoàng Ngân Cao Dương Thành đột nhiên gọi tên cô, còn người vẫn cố định trên khuôn mặt xinh đẹp trách nghiêng, không chút hưởng sóng. Hoàng Ngân quay đầu lại nhìn anh. Sao thế? Cao Dương Thành ngừng mười mấy giây. Nói rồi đấy, qua ngày hôm nay thì đừng đến làm phiền tôi nữa. Đai mắt nhuộm đen của anh nhạt nhòa như biển không gió về đêm. Anh đặt cốc sữa bò xuống bàn rồi xoay người đến tủ lạnh lấy đồ uống lạnh ra. Anh ngửa đầu tu ứng ực mấy hớp lớn, cuối cùng lại ngừng đầu nhìn Hoàng Ngân. Biết chưa, đây mới là nếp sống thường ngày của tôi, không được bước vào trong cuộc sống của tôi thì đừng mơ đến việc xáo trộn nhịp sống bình thường của tôi. Hình như anh đang tức giận. Nhưng Hoàng Ngân không biết tại sao anh lại lên cơn như vậy. Cô không trả lời anh, chỉ xoay người múc mì trong nồi ra. Mì xong rồi. Hoàng Ngân thái hành, giải vào trong nước mì, rồi bưng bát đến đặt trên bàn ăn. Cao Dương Thành cầm đũa lên, ngồi xuống trước bàn ăn. Hoàng Ngân cũng ngồi xuống trước bàn theo anh. Lếc mắt nhìn người đàn ông đang cúi đầu ăn mì, sau so dự một lát cô mới nói. Sau này chuyện trang trí vòng tân hôn của anh, tôi sẽ liên hệ trực tiếp với cô khuất. Ừ. Cao Dương Thành không chút do sự, đáp. Hoàng Ngân chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một tấm màng không lọt gió bọc kín mít lại vậy, khó chịu đến cùng cực. Vậy anh muốn ý kiến gì thì nói cô ấy chuyển lời lại cho tôi là được. Chuyện này cô nói nhiều lần rồi. Cao Dương Thành nhắc nhở cô. Hả, thật sao? Đầu óc Hoàng Ngân có chút lơ đãng Trong 24 giờ này, cô có muốn đi chỗ nào không? Cao Dương Thành ngẩn mặt lên hỏi cô. Hoàng Ngân ngứa ra một lát mới nhớ phải trả lời. Trong phút chốc đó, điện thoại di động trong túi sách lại vang lên. Đợi chút. Cô vội vàng đứng dậy đi xa phòng khách lấy điện thoại di động. Vũ Đạt. Là đoàn Vũ Đạt gọi đến. Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc này thì Cao Dương Thành không nhịn được mà ngước mắt nhìn Hoàng Ngân một chút. Đè mắt vốn nhạt nhòa tựa hồ lại nhạt thêm một chút nữa. Anh cúi đầu tiếp tục ăn mì. Hoàng Ngân, em mau mau đến bệnh viện đi. Giọng nói của đoàn Vũ Đạt chưa bao giờ nặng nề, khẳng đặc như lúc này. Hoàng Ngân cả kinh trong đầu hoảng hốt vài giây. Lại lập tức nghe anh ta nói tiếp. Dương Dương bỗng nhiên ngất xỉu, giờ được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Còn nữa, bệnh viện cần bố mẹ đến ký, giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Đùng một tiếng. Hoàng Ngân chỉ cảm thấy trong đầu có một quả bom phút chốc đã nổ tung, trước mắt bỗng đột nhiên trống rỗng. Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Hoàng Ngân cầm điện thoại di động trên tay mà không ngừng run rẩy. Trong phút chốc, não cô như thể hoàn toàn chết máy. Hoàng Ngân đỏ mắt, cứ đứng ngơ ngác ở đó, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lát sau, cô lại cầm lấy túi sách trên ghế sofa rồi chạy ra ngoài. Xong còn chưa chạy đến cửa thang máy, thì bỗng nhiên tay cô bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm chặt lại. Cô bị một sức mạnh ngang ngược thô bạo kéo về lại, cả người không hề phòng bị trước mà ngả vào một lồng ngực sắn chắc. Đi đâu? Cao Dương Thành cúi đầu hỏi cô. Giọng nói dây vào tay cô lạnh lẽo đến mức khiến người khác e sợ. Tôi có việc gấp, phải đi bây giờ ngay. Giọng nói của Hoàng Ngân run rẩy cực độ. Cô dễ dụa muốn thoát vào vòng tay của Cao Dương Thành. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cô gần như dùng giọng điệu van xin để nói với anh, giọng nói nhẹ đến mức như thể vọng từ nơi xa xôi chân trời về đây, không có chút sức lực nào. Nhưng Cao Dương Thành không nghe theo. Anh cầm lấy tay của cô, tăng sức nắm lên thêm chút nữa, trong đôi mắt hoàn toàn sự ngang ngược hung hăng. Đỗ Hoàng Ngân, cô đã đồng ý ở với tôi 24 tiếng rồi mà. Hôm khác được không? Hôm nay tôi phải đi. Hoàng Ngân vươn tay ấn lung tung trên thang máy, con người đã răng kín một làn hơi nước mịt mờ. Nhưng bỗng nhiên, cô bị cao trong thành ôm chặt vào trong ngực. Đỗ Hoàng Ngân, dạ dày của tôi đau. Anh đang giữ cô lại, nhưng cũng đang nói sự thật. Thân hình Hoàng Ngân run lên bẩn bật, ý thức tựa hồ có chút mê man, mà sương mù nơi đe mắt lại càng thêm đậm. Cô đã không thấy rõ mọi thứ ở trước mắt nữa rồi. Bao gồm cả người đàn ông đang ở ngay trước mặt cô Anh đi uống thuốc đi Cô rót nước cho tôi Cao Dương Thành cố chấp Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi Tại sao cứ cố chấp như thế Cứ như một đứa nhỏ giở trò làm nũng vậy Thật ấu trĩ Hoàng Ngân lắc đầu đẩy anh ra Có chút giận dữ Tôi phải đi, không kịp rồi, không kịp rồi Cô dễ dùm muốn chạy đến chỗ thang máy gương mặt trắng bệnh như tờ giấy Đỗ Hoàng Ngân, tôi nói tôi đau dạ dày. Cao Dương Thành gầm nhẹ lên với Hoàng Ngân. Hoàng Ngân chừng đôi mắt đầy tiêm máu lên nhìn anh. Thả tôi ra! Đỗ Hoàng Ngân, đây là 24 tiếng cuối cùng của chúng ta. Cao Dương Thành lại nhắc nhở cô lần nữa, ngón tay lại dùng sức hơn, gần như đã bấm vào trong thịt của cô. Thả tôi ra! Giọng nói của Hoàng Ngân bỗng nhiên cao lên tận vài tông. Nếu như lại thêm một trái tim biển cả thì sao đây? Cao Dương Thành, anh đừng ngồi nào nữa. Mắt của Hoàng Ngân đã hoàn toàn đỏ hề. Đáy mắt của Cao Dương Thành cũng hoàn toàn lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng thấp đến gần như hoa đá. Người đó thật sự quan trọng đến thế. Người anh hỏi là đoàn vũ đạt. Đúng thế. Viền mắt của Hoàng Ngân lập tức đỏ lên, nước mắt không kìm được, lại trả rơi xuống. Cô ra sức nắm chặt hai tay đang run dẩy thành quả đấm. Người đó là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Vì vậy, Cao Dương Thành, cầu xin anh buông tay ra, đừng khiến tôi phải hận anh. Hoàng Ngân không dám tưởng tượng, nếu như đây là lần cuối cùng cô ở chung với con trai. Nếu như ngay cả lần cuối cùng gặp con, cô cũng không đến kịp. Không thể, tuyệt đối không thể. Dương Dương đáng yêu như thế sao thượng đế lại nỡ lòng nào đối xử với thằng bé như vậy được chứ? suốt cuộc cao dương thành cũng buông hòa ngân ra. anh ngồi giữa sảnh lớn, cảm thấy không khí ở xung quanh dường như lạnh hơn một chút. mì ở trên bàn đã nguội hết rồi, sau khi ngâm trong nước thời gian dài thì đã nở ra đến nỗi nhìn có chút buồn nôn. cũng giống như trái tim giờ đây của anh vậy, bị những đố kỵ cùng giận hờn nở ra khiến bản thân anh cũng cảm thấy chán ghét, buồn nôn, nhưng lại không cách nào kiềm chế lại được. Lúc Hoàng Ngân chạy tới bệnh viện thì bé hướng xương vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Nhìn thấy đèn báo hiệu đỏ đến mức trói mắt thì những cảm xúc căng thẳng của Hoàng Ngân vào đúng giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ. Cô vô lực trượt xuống đất dọc theo bức tường, bàn tay nhỏ nắm chặt lại thành quả đấm bị cô tàn nhẫn cắn trong miệng, ngại ngào đau đớn từng giọt nước mắt nặng chịu thi nhau chảy xuống. Hoàng Ngân đừng như vậy mà. Đoàn Vũ Đạt đau lòng ôm chặt Hoàng Ngân đang ngủ sát vách tường vào trong lòng. Rốt cuộc Hoàng Ngân không kiềm chế được tâm tình của mình mà nằm nhòi lên trên vai Đoàn Vũ Đạt nghẹn ngào khóc nức. Cô Đỗ, cái này phiền cô ký tên giúp. Y tá cẩn thận nhắc nhở Hoàng Ngân. Hoàng Ngân không phản ứng lại. Cô Đỗ. Phiên cô ký tên. Y tá nhắc cô thêm lần nữa. "Ngân à." Toàn Vũ Đạt vô Vũ sau lưng Hoàng Ngân nhắc cô. Cuối cùng Hoàng Ngân mới lau nước mắt nhìn y tá. Cô y tá mím môi một lát rồi cuối cùng vẫn nói, "Đây là giấy thông báo bệnh tình nguy kịch." Một câu nói lại khiến cho cảm xúc của Hoàng Ngân dậy sóng. "Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch gì chứ?" Vũ Đạt Anh mau mau nói cho cô ấy rằng chúng ta sẽ không ký thứ này đâu, chúng ta không ký, Dương Dương vẫn còn rất khỏe, tại sao chúng ta phải ký cái này chứ? Dương Dương rất khỏe mà. Hoàng Ngân kích động, tóm lấy cổ áo khoác màu trắng của đoàn Vũ Đạt, đầu óc đã hoàn toàn mất khống chế. Hoàng Ngân, Hoàng Ngân! Đoàn Vũ Đạt muốn lay tỉnh cô, anh đưa tay lên nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh giá của Hoàng Ngân. Ngân à, nghe anh nói tờ giấy báo này không nói lên được điều gì cả em biết mà đừng sốt sắng đừng sốt sắng hoàng ngân hoảng loạn đau đớn khóc thành tiếng vũ đạt em van xin anh van xin anh mau cứu lấy thằng bé nó còn nhỏ như vậy mà nó còn chưa thấy hết thế giới này nữa vũ đạt anh phải cứu thằng bé cứu lấy thằng bé đoàn vũ đạt nhìn hoàng ngân đã gần như tan vỡ thì trong phút chốc không biết phải nói lời an ủi như thế nào Bởi vì hướng dương ở trong phòng cấp cứu đã gần như không còn dấu hiệu của sự sống. Buồn dĩ tin tức này, anh không dám nói cho cô biết. Anh chỉ có thể đỏ mắt ôm thật chặt ba mẹ trẻ tuổi đã lao tâm kiệt sức trong lòng. Cao Dương Thành! Dương Thành! Bỗng nhiên Hoàng Ngân dễ ra khỏi lồng ngực của đoàn Vũ Đạt. Cô tự như phát điên mà chạy ra ngoài. Anh ấy có thể cứu Dương Dương, anh ấy chắc chắn có thể cứu được Dương Dương. Em đi cầu xin anh ấy Đoàn Vũ Đạt hồi thần lại Vội vàng đuổi sát theo Hoàng Ngân Kéo tay cô lại Hoàng Ngân, đừng như vậy mà Đáy mắt anh nổi lên tơ máu Nướm màu đau lòng Mau thả em ra Em phải đi tìm anh ấy để cứu Dương Dương Anh ấy là ba của Dương Dương tùy xương của anh ấy chắc chắn khớp với thằng bé Hoàng Ngân liều mạng dễ ruộng Ngân à Đoàn Vũ Đạt lớn tiếng gọi cô dùng sức giữ chặt thân thể đang dễ dụa của cô. Anh ấy không cứu được Dương Dương, không cứu được đâu em. Hoàng Ngân cứng đờ. Đôi mắt trợn to, nước mắt như chuỗi trâu bị đứt dây vậy, cứ lan xuống từng hạt, từng hạt. Anh lừa em, anh lừa em. Hoàng Ngân điên cuồng hét lên với anh, giọng nói lại như thể tiếng khóc tuyệt vọng. Anh lừa em, anh ấy có thể cứu Dương Dương, anh ấy có thể... Anh ấy là ba của Dương Dương mà. Hai người không khớp tủy. Thật ra đã có kết quả từ lâu rồi, chẳng qua đoàn Vũ Đạt không dám nói cho Hoàng Ngân mà thôi. Anh, anh nói cái gì? Vũ Đạt, nói cho em nghe đi, anh đang lừa em mà thôi, anh đang lừa em đúng không? Cuống họng của Hoàng Ngân đã hoàn toàn khản đập, giọng nói run rẩy đến nỗi khiến người ta cũng đau lòng theo. Đừng như vậy mà, Ngân... Chúng ta chắc chắn còn cách khác Dương dương nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này Đoàn Vũ Đạt đau lòng an ủi Hoàng Ngân Hoàng Ngân hoàn toàn rụi lơ Thân thể gầy yếu hết hy vọng ngồi phịch xuống đất Tựa như trong chớp mắt cô đã bị hút cạn sinh lực vậy Chẳng còn sức mà đứng dậy nữa Lệ cương thầm lặng lẽ tuôn dài từ khoái mắt Không dừng lại được cũng không ngăn lại được Đấy mắt thăm thầm hóa thành hố sâu tàn trao không còn chút màu sắc nào cả, cũng đã mất đi tiêu cự. Còn cách khác, còn cách nào nữa chứ? Tia hy vọng cuối cùng của cô cũng đã tan vỡ hoàn toàn trong phút chốc ấy. Dường dường đáng thương của cô chỉ mới ba tuổi, tại sao ông trời lại cứ phải để cho đứa nhỏ chịu đựng nỗi đau đớn mà người thường cũng không thể chịu nổi vậy chứ? Hoàng Ngân chờ bên ngoài phòng cấp cứu ròng rã cả một buổi sáng. Bà Trần Lan cùng em gái Đỗ Thanh Nga cũng thi nhau chạy tới Đến buổi trưa, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt Rất nhanh sau đó, đoàn Vũ Đạt dẫn một đoàn bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài Vũ Đạt, dương dương của em Hoàng Ngân bước một bước dài lao tới trước Cô muốn biết kết quả, nhưng cũng sợ biết kết quả Đôi mắt cô giờ đây đã sưng húp lên như hạt táo Đoàn Vũ Đạt nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Ngân, đôi mắt đỏ hoe, bên môi lại lộ ra nụ cười vui mừng như thể chút bỏ được gánh nặng. Ngân à, Dương Dương là một đứa trẻ kiên cường, con đã vượt qua rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Hoàng Ngân vui mừng xúc động đến mức phát khóc. Cô quay người ôm chặt lấy mẹ mình đang đứng ở phía sau. Mẹ ơi, mẹ nghe chưa ạ? Vũ Đạt nói Dương Dương đã qua khỏi rồi. Dương Dương không sao rồi, không sao rồi, mẹ ơi! Hoàng Ngân nằm nhoài vào lòng mẹ, cứ khóc sướt mướt như một đứa trẻ vậy. Trần Lan ôm thật chặt con gái của mình vào lòng, trong đôi mắt tang thương, sớm đã đẫm lệ. Đỗ Thành Nga cũng đứng ở bên cạnh lau nước mắt. Hướng Dương được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì lập tức lại chuyển tiếp vào phòng ICU. Tất cả người nhà cùng bạn bè đều bị cấm vào thăm như nhau. Ngay của Hoàng Ngân cũng phải ngảnh đầu nhìn qua cửa sổ bé nhỏ để ngắm Dương Dương đang ngủ trên giường, nhưng cũng chẳng mấy an yên. Hoàng Ngân, em cũng đã mệt mỏi cả một ngày rồi, trước tiên cứ về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Dương Dương có anh ở đây trông non rồi, em cứ yên tâm đi. Đoàn Vũ Đạt khuyên Hoàng Ngân về nhà. Hoàng Ngân lắc đầu, đôi mắt vẫn dừng lại trên người hướng Dương đang nằm trong phòng bệnh, không rời đi dù chỉ một chút. Em không về, Vũ Đạt, em muốn ở đây nhìn xương dương. Ngân à? Đoàn Vũ Đạt còn muốn khuyên Hoàng Ngân. Vũ Đạt, em biết anh vì tốt cho em cả thôi, em cảm ơn anh, nhưng em thật sự không yên lòng được. Đoàn Vũ Đạt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải mặc kệ Hoàng Ngân. Không chịu về nhà nghỉ ngơi cũng được thôi, đến đây ngồi xuống trước đã, em đứng cả tiếng đồng hồ rồi, em không mệt à? Đoàn Vũ Đạt nói xong, ngồi xuống trên băng ghế dài ngoài phòng bệnh, thấy Hoàng Ngân không nhúc nhích thì anh lại đưa tay ra, kéo cô đến. Đến đây, nói với em tình huống của Dương Dương này. Vừa nghe anh muốn nói về bệnh tình của Dương Dương thì Hoàng Ngân vội vàng đến ngồi xuống bên cạnh Vũ Đạt. Đoàn Vũ Đạt liếc mắt nhìn khuôn mặt ngày càng gầy gò của Hoàng Ngân, có chút chạnh lòng mà mím môi, chuẩn bị tinh thần một lát rồi lúc này mới mở miệng. Dương Dương có lẽ còn cần phải làm thêm một đợt hóa trị nữa. Lời của đoàn Vũ Đạt khiến đôi mắt Hoàng Ngân phải trợn tròn, khuôn mặt vốn trắng bệnh nay còn trắng thêm vài phần. Vũ Đạt thật sự không còn cách nào khác sao? Đoàn Vũ Đạt hít một hơi, không đành lòng đưa mắt nhìn Hoàng Ngân, nhưng cuối cùng vẫn nói sự thật cho cô nghe. Lần này cứu được Dương Dương cũng giống như là cướp lại thằng bé từ tay tử thần vậy. Nói thật, Dương Dương có thể sống qua được ảnh này, đúng là kỳ tích. Bây giờ hội chứng thực bào máu trong cơ thể thằng bé đang phát triển rất nhanh. Biện pháp duy nhất của chúng ta chính là dùng hóa trị để ức chế lại, nếu không thì Dương Dương... Em biết rồi, em biết rồi. Sắc mặt Hoàng Ngân trắng bệnh, cô vội vàng nắm lấy cánh tay của đoàn vũ đạn, ra hiệu anh đừng nói tiếp phần lời phía sau nữa. Cô không muốn nghe, cũng không dám nghe. Trong đôi mắt đang sưng đỏ lại chứa đầy những giọt lệ xót xa. Em sợ dương dương không chịu đựng được. Cô không dám tưởng tượng, hóa trị đối với một cậu bé nhỏ xíu như vậy là sự đau đớn tột độ như thế nào trong kiếp người. Không có một người mẹ nào lại cam lòng đưa con của mình vào trong phòng hóa trị đáng sợ kia, hết lần này đến lần khác. Đoàn vũ đạt nắm chặt đôi tay đang run dẩy của Hoàng Ngân. Gia sức truyền toàn bộ hơi ấm trên người mình sang cho cô Ngân à, em suy nghĩ cẩn thận lại đi Còn tiền hóa trị hay viện phí tháng này em đừng quan tâm làm gì Cứ để anh lo là được Không được Hoàng Ngân lập tức từ chối Vũ Đạt, anh đừng như thế Em với Dương Dương đã nợ anh nhiều lắm rồi Em đã nợ tiền của anh nhiều đến mức khó mà trả nhanh được Em... Anh đừng như thế nữa Anh cứ như thế chỉ làm trong lòng em thêm khó chịu mà thôi Hoàng Ngân trả lời có phần ngắc ngứ Nói chung tiền thuốc thang của Dương Dương anh đừng xen vào, em chắc chắn suy nghĩ được cách kiếm tiền Còn nữa, đến cuối tháng em có thể nhận được ba phần lương, chắc chắn có thể trả nổi tiền viện phí Vì vậy anh đừng bận lòng thay em Cho dù anh có tự mình đi đóng tiền giúp em đi chăng nữa, thì em cũng sẽ trả lại cho anh như thường thôi Ngân, có những lúc em thật sự rất bướng bình Đoàn Vũ Đạt im lặng thở dài, ngập tràn đau lòng Nghe lời anh đi, đừng tự làm khó bản thân mình. Không sao cả, em chịu được. Hoàng Ngân bướng bỉnh lắc đầu. Bây giờ chỉ mới cách lần hóa trị tới của Dương Dương nửa tháng mà thôi, túi tiền của Hoàng Ngân vẫn đang rỗng toách, lương cũng phải chờ đến cuối tháng mới được lãnh. Hoàng Ngân giờ gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, cắn răng một cái, cô lại đi tìm công việc làm thêm sau 12 giờ. Công việc này là bán rượu ở trong quán karaoke, bán được càng nhiều thì tiền phần trăm hoa hồng càng cao. Thật ra trong lòng Hoàng Ngân hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, đây chắc chắn không phải là một công việc nghiêm chỉnh tốt đẹp gì. Mỗi ngày đều phải đối mặt với bao nhiêu thứ tạp nhằm, chuyện xa hoa, kẻ đổi trụy, khó tránh khỏi việc ông chủ sẽ giật dây các cô từ bán rượu thành gái tiếp rượu. Cho dù tủ lượng không tốt, cho dù có gách mùi cồn, Cho dù khinh thường mấy gã đàn ông muôn hình muôn vẻ kia đi chăng nữa, thì cũng đâu còn cách nào. Đỗ Hoàng Ngân cô thiếu tiền, thiếu một món tiền để cứu mạng. Chỉ cần không đi bán thân, bán linh hồn, thì cô uống thêm chút rượu, cô cũng không từ chối, mà cô cũng không có chỗ nào để từ chối cả. Bốn giờ sáng hôm sau, Hoàng Ngân lê cả người toàn mùi rượu nồng và thuốc lá về nhà. Việc đầu tiên là tắm rửa. Cô gấp gáp muốn rửa sạch mấy mùi hương xa hoa đồi trị buồn nôn đang bám dính trên người mình. Nhưng không ngờ vừa đi vào phòng tắm thì cô lập tức nôn thốc nôn tháo, làm thế nào cũng không thể nhịn được nổi. Chị, chị làm sao thế? Quả nhiên vẫn đánh thức Đỗ Thanh Nga đang ngủ say dậy rồi vào phòng cô xem tình hình. Hoảng Ngân có chút bối rối, không muốn để em gái mình thấy được bộ dạng nhơ ngước này của cô. Cô vừa ói ra. Vừa xua tay với Đỗ Thanh Nga đang đứng ở cửa phòng tắm. Chị không sao, em về phòng ngủ đi. Cô còn chưa kịp nói hết câu, thì lại nôn tiếp ra. Chị, chị đã như vậy rồi mà còn nói không sao à? Đỗ Thanh Nga đau lòng nhìn bóng lưng gầy yếu của chị mình, viền mắt đỏ lên. Cô vội vàng chạy đến phòng bếp, rót cho Hoàng Ngân một cốc nước. Chị, sao chị lại uống nhiều rượu như thế? Hoàng Ngân nhận cốc nước rồi súc miệng, cả người sụi lơ, hương mặt trắng bệnh, không có tí huyết sắc nào. Suốt cuộc chị đi làm việc gì vậy? Đến tận 4 giờ chị mới về. Đỗ Thanh Nga cuồng đến nỗi, nước mắt phải trào ra. Chị, chị đừng như thế nữa. Chúng ta không có tiền thì có thể vay mượn họ hàng xuất đỉnh mà. Chị đừng liều mạng như thế để kiếm tiền chứ. Đừng để đến lúc Dương Dương khỏi bệnh rồi thì lại đến phiên chị bản thân tự dày vò mà ngã bệnh. Hoàng Ngân lắc đầu. Em đừng lo cho chị, chị có thể chịu được. Chuyện hôm nay em tuyệt đối không được nói cho mẹ biết. Sức khỏe của mẹ không tốt, không thể để bà lo lắng thêm cho chị nữa. Hoàng Ngân không yên lòng, giận dò đỗ thanh nga. Cô uống xong mấy húp nước thì vào phòng tắm ngồi xuống cái ghế con. Cô tựa đầu lên vách đường, nhắm hai mắt lại, thở hồn hển. Trong dạ dày lại cồn cào khó chịu vô cùng, vừa sót vừa trứng, còn đau rát nữa. Chị... Đỗ Thanh Nga nhìn thấy hình ảnh thảm thương mệt mỏi của chị gái mình, giọt lệ to tròn, rơi khỏi hốc mắt Ngày mai em sẽ đến nhà họ hàng một chuyến Thanh Nga, đừng làm bừa Hoàng Ngân mở mắt ra, tay mắt cô dã rời vằn đầy tiêm máu Nghe chị nói, đừng làm tăng thêm gánh nặng cho bọn họ nữa buồn dĩ mấy gia đình này cũng không giàu có, sung túc gì Cô hạ tất cả liên lụy đến cuộc sống khổ sở này với bọn họ chứ Hơn nữa, sau khi ba đi rồi, họ hàng cô cũng chẳng có mấy ai muốn qua lại với mẹ con họ nữa. Cô cần gì ngang ngạnh dính lên như vậy? Nhưng mà... Nghe lời. Vâng. Cuối cùng Đỗ Thanh Nga đã bị Hoàng Ngân thuyết phục Chị, chị cứ như thế này không thấy mệt sao? Đỗ Thanh Nga đỏ mắt, đau lòng hỏi chị. Mệt chứ? Hoàng Ngân thành thật trả lời. Dù cô có biến mình thành siêu nhân, nhưng suốt cuộc vẫn là người trần mắt thịt mà thôi. Chỉ có điều bất kể mệt mỏi tới đâu, cô cũng không muốn buông tay. Cô còn lòng dũng cảm thì còn có thể kiên trì. Hoàng Ngân hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng bờ phía trên, thì thầm tự nói. Thanh Nga, có nhiều khi cuộc sống không tốt đẹp như chúng ta mong đợi, nhưng cũng còn xa mới tệ hại như chúng ta nghĩ. Yếu ớt và kiên cường của một con người là hai điều có thể vượt qua tưởng tượng của chính bản thân mình. Có lúc vì một câu nói quan tâm nhẹ nhàng cũng khiến ta yếu ớt dưới nước mắt. Nhưng lại có lúc ta có thể cắn chặt răng bước đi trên đoạn đường cắm đầy đinh nhọn, rất dài, rất dài. Mà Đỗ Hoàng ngân cô chính là như vậy, cắn chặt răng, kiên cường và dũng cảm đi về phía trước. Dạng sáng tại câu lạc bộ karaoke Ngự Tôn, Phòng bao vip số 3109 Tất cả bác sĩ và y tá của khoa ngoại thần kinh, bệnh viện A đang ở đây nô đùa ẩm ý, vui vẻ. Thật ra tụ tập muộn như vậy là vì các bác sĩ tài năng của bọn họ vừa rời khỏi bàn mù. Chúc mừng khoa của chúng ta được bầu là khoa chất lượng tốt nhất bệnh viện trong năm. Hôm nay chúng ta không say không về. Vũ Phong cầm microphone nói to. Vậy không được, sáng mai tôi còn ca phẫu thuật. Là một người bác sĩ có trách nhiệm, tôi phải giữ vững nguyên tắc với bệnh nhân mà tôi phụ trách. Mọi người nói đúng không? Thái Linh cười đùa từ chối. Cậu làm mất cả hứng. Bác sĩ nội chú Lâm Nghiêm Thành cười cười liếc mắt nhìn Thái Linh. Tôi cũng không uống rượu được. Ở chính giữa sofa, ánh đèn tường mờ tối in lên khuôn mặt anh Tuấn góc cạnh rõ ràng của Cao Dương Thành. Anh ngại ngùng mỉm cười, chỉ vào dạ dày của mình. Gần đây, chỗ này không được thoải mái lắm. Phỏng trường còn uống rượu nữa thì thủng dạ dày mất thôi. Thái Linh đùa cực anh. Bác sĩ thế đấy. Suy cho cùng, Sương Thủy Sam cũng là một cô gái có phần cẩn thận. Cô hỏi Han Cao Dương Thành để quan tâm. Thầy Cao, hay là ngày mai em giúp thầy sang bên khoa nội lấy số nhé? Có việc gì hay không? Thầy cứ đi kiểm tra một chút, dù sao cũng tốt mà. Được rồi, được rồi. Không uống thì tránh qua một bên, có chỗ nào mát mẻ thì tới đó đi. Chúng tôi tự uống với nhau, tôi đi gọi rượu." Vũ Phong Hứng chí nói rồi bấm số điện thoại đội bộ của quán karaoke. "Đưa hai tá rượu tới phòng 3109." Hoàng Ngân không ngờ thế giới này nhỏ như vậy, nhỏ tới mức ở cái phó xịnh thảm hại nào của thế giới, cô cũng gặp được người đàn ông đặc biệt trong lòng mình kia. Khoảnh khắc cửa được đẩy ra, Hoàng Ngân liếc mắt một cái đã thấy ngay Cao Dương Thành đang ngồi giữa nhóm người trên ghế sofa. Ánh đèn u tối màu lam rơi nhẹ trên mái đầu anh, tia sáng nhạt nhuốm lên khuôn mặt góc cạnh rắn sỏi. Một nửa ngoài sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, bóng sáng đung đưa thần bí khó lòng nhìn thấu. Con mắt hẹp dài được vụn sáng u u tối tối tô điểm, tự như biển cả dưới trời đêm phiếm màu xanh biếc mê ly như mộng như ảo, chọc lòng người mê man. Mà trong phòng bao? Lúc Vũ Phong, Dương Thủy Sam và Cao Dương Thành nhìn thấy Hoàng Ngân để xe rượu từ ngoài vào, cũng ngẩn người ra. Cô Đỗ Vũ Phong kinh ngạc, Dương Thủy Sam nghiêng đầu, lo lắng nhìn về phía Cao Dương Thành. Dưới đèn điện, khuôn mặt anh Tuấn của Cao Dương Thành lạnh băng, ánh mắt như đuốc cháy rơi trên người Hoàng Ngân, tựa vô số lưỡi sao sắc nhọn đúc thành băng lạnh, khiến người ta không rét mà run. Khoảnh khắc ấy Hoàng Ngân có thể cảm nhận rõ ràng một trùng máy sáng lạnh lẽo rơi trên người mình làm cho cô đứng ngồi không yên. Cô không dám nhìn Cao Dương Thành, chỉ mỉm cười chào hỏi với Vũ Phong. Trùng hợp quá! Nụ cười kia ít nhiều có phần ngượng ngùng. Hoàng Ngân vội vàng lấy hai tá rượu trong xe ra đặt trên bàn, thuần thục mở nắp từng chai ra cho bọn họ. Nếu mọi người không còn chuyện khác, vậy tôi ra ngoài trước. Hoàng Ngân nói, quay người vội vàng bỏ đi. Đợi một chút. Trong phòng bỗng có người lên tiếng gọi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân khó hiểu, quay đầu lại. Người gọi cô là bác sĩ Lâm Nghiêm Thành. Hắn đang hiếp mắt, cười cười, bước về phía Hoàng Ngân. Nào nào nào, nếu đã là bạn của Vũ Phong, vậy ở lại cùng chúng tôi uống rượu, chơi đùa một lúc đi. Trong lúc nói chuyện. Lâm Nghiêm Thành vô cùng thân thiết nắm lấy bả vai Hoàng Ngân, dẫn cô bước vào bên trong. Hoàng Ngân khéo léo tránh khỏi cánh tay hắn, cô giữ nụ cười xa cách. Thật ngại quá, hôm nay quá nhiều khách nên mọi người đều bận lắm, tôi không thể uống rượu cùng mọi người được. Hoàng Ngân kiếm cớ cự tuyệt. Cô bây giờ chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn phòng đầy áp lực này thôi. Lâm Nghiêm Thành nhíu mày, dường như có chút không vui. Bán rượu trong ngự tôn này... Cô không có trách nhiệm rót rượu cùng uống với khách sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nếu phục vụ không đạt tiêu chuẩn ở hai điều này, tôi có thể xíu nại với câu lạc bộ. Hoàng Ngân vừa nghe vậy, sắc mặt hơi tái đi. Nếu cô thật sự bị xíu nại thì đâu chỉ không lấy được doanh thu phần trăm của mấy tháng này mà ngay cả lương cơ bản cũng bị trừ bốn trăm nghìn. Điều này với cô cũng giống như tàn nhẫn uống một ngụm máu trong người mình vậy, cô không thể vứt bỏ nó. Tôi xin lỗi. Hoàng Ngân nhẹ nhàng hít một hơi, mỉm cười tiêu chuẩn, nhận lỗi với Lâm Nghiêm Thành. Vừa rồi là sơ suất của tôi, mong anh bỏ qua. Hoàng Ngân nói xong rồi đi qua rót đầy toàn bộ chén rượu đặt trên mặt bàn. Vũ Phong có chút lúng túng liếc nhìn Hoàng Ngân, rồi lại nhìn Cao Dương Thành đang ngồi trên sofa, không nói một lời. Biết uống rượu không? Lâm Nghiêm Thành hỏi Hoàng Ngân. Hắn thấy Hoàng Ngân thỏa hiệp. Thì lại trưng ra khuôn mặt tươi cười Biết một chút Hoàng Ngân thành thật trả lời Lâm Nghiêm Thành mỉm cười ôm chầm lấy vai Hoàng Ngân Nào uống cùng anh ba chén Lần sau nhất định tiếp tục quan tâm chăm sóc em Hoàng Ngân ghét người đàn ông này bám dính lấy bình Càng ghét hắn ta nói mấy câu thô thiển kia Cái gì gọi là quan tâm chăm sóc cô Cô chỉ là người bán rượu Không hề bán thân Hoàng Ngân nhận chén sữa và uống cạn Liên tiếp ba chén, chén nào cũng như vậy Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này Hoàng Ngân lách khỏi cánh tay Lâm Nghiêm Thành Nhưng lại bị hắn ta kéo lại Cô rốt cuộc không nhịn được nữa Lạnh giọng nhắc nhở hắn Xin anh tự trọng Lâm Nghiêm Thành mặc kệ Cười xoa vỗ vai Hoàng Ngân Gái bán sữa cũng là gái Sao lại kiêng kỵ nhiều như vậy Nào nào, kính một ly với mọi người trong này đi nghe được lời nói của hắn, sắc mặt Hoàng Ngân trắng nhợt đi. Cô cố nén giận dữ trong lòng mình và cả cảm giác nhục nhã khiến cô khó chịu kia xuống. Trong lòng cô biết rõ, cho dù mình tranh cãi đỏ mặt với người đàn ông này, thì kết quả người chịu thiệt vẫn là bản thân cô. Hoàng Ngân bước tới giữa đám người, tự rót cho mình một chén rượu nâng lên, mỉm cười đảo mắt một vòng, cũng bao gồm cả Cao Dương Thành trong đó. Chén rượu này tôi kính mọi người. Hy vọng đêm nay mọi người chơi thật vui vẻ. Hoàng Ngân nói rồi muốn uống cạn, nhưng cô bỗng bị một bàn tay đưa sang ngăn cản. Bàn tay này không phải ai khác, chính là Lâm Nghiêm Thành.